singlai.com.vn. 9 người quý tính giả sẽ cùng bước vào phần 4 của cuốn sách Không đuổi Phần 4 lập kế hoạch cho tương lai. Hoạch định là một yếu tố quan trọng để có được thành công cho từng con người trong chương này. Họ hoạch định, nghiên cứu, tìm kiếm lời khuyên, thu thập thông tin, phát triển kỹ năng, chuẩn bị đầy đủ trước việc thực hiện ước mơ của mình. Và khi thời cơ đến, họ đã sẵn sàng. Người bình thường không có kế hoạch thực tế nào cho tương lai. Họ có thể có sự tưởng tượng và hy vọng, nhưng không bao giờ lập kế hoạch cụ thể cho các mục tiêu của mình. Bạn hãy tự hoạch định cho mình những việc phải làm để có thể đạt được những điều mình mong muốn. Thành công là một trạng thái tinh thần. Nếu bạn muốn thành công, hãy tự xem mình là một thành công. Tiến sĩ Joseph Brasel Câu chuyện thứ 13 Lên kế hoạch cho thành công trong đời Chắc mày không rồi. Đó là những gì bạn bè đã nói với Lee Dukham. Hồi năm 1971, khi anh bỏ nghề cảnh sát, một công việc khá ổn định và đầu tư món tiền dành dụng suốt đời vào việc kinh doanh nhà hàng, vốn ẩn chứa rủi ro. Nhà hàng của anh không chỉ mang nhiều tính rủi ro mà còn hết sức nguy hiểm nữa. Đó là một đại lý McDonald nhượng quyền đầu tiên đặt tại thành phố New York, ngay giữa khu HLM tràn ngập tội phạm. Từ nhỏ, Lee đã luôn ôm ấp mộng kinh doanh. Trong khi bạn bè đồng trang lứa tụ tập, chơi banh trong các khu đất trống ở Brooklyn, cậu bé Lee lại tìm cách kiếm tiền. Cậu đi thu lượm chai sữa và bán lại cho các cửa hàng tạp hóa để kiếm tiền tiêu vật. Ngoài việc có quầy đánh giày riêng, cậu còn làm thêm việc giao bán và tạp phẩm. Từ khi còn bé, cậu đã hứa với mẹ mình rằng, một ngày nào đó mẹ sẽ không phải đi giặt đồ thuê để kiếm sống nữa. Cậu sẽ có công việc kinh doanh riêng để kiếm tiền hơi dưỡng mẹ. Đừng biển nữa Học bài đi. Mẹ cậu phải la lên như thế để ngắt lời con trai. Bà tin rằng chẳng ai thuộc dòng họ đúc ham có thể thoát khỏi kiếp làm thuê. Vũ hồ là làm chủ một doanh nghiệp. Bà luôn nói với con, chẳng đời nào con có thể mở nổi một doanh nghiệp đâu. Năm tháng trôi qua, niềm đam mê kinh doanh của Ly chẳng hề phai nhạn. Sau khi học xong trung học, anh gia nhập ngành không quân, ghi danh vào trường ẩm thực của không quân và đã trở thành một đầu bếp tài năng đến độ được đề cử phục vụ phòng ăn cho sĩ quan. Giã tử không quân, suốt 4 năm sau đó, anh làm việc cho một vài nhà hàng, trong đó có một nhà hàng thuộc khách sạn Wandoff Astoria, danh tiếng ở New York. Liên mong muốn mở nhà hàng riêng nhưng lại thấy mình chưa đủ kiến thức để kinh doanh thành công. Anh đăng ký theo học lớp đêm ở trường quản trị kinh doanh, đồng thời nộp đơn vào ngành cảnh sát. Anh theo nghề cảnh sát suốt 15 năm, những lúc rảnh rỗi anh làm thêm nghề mộc và tiếp tục theo học trường quản trị kinh doanh Tôi đã dành dùng tất cả tiền lương khi làm kẻ sát Anh kể lại Suốt 15 năm tôi tiêu pha rẻ sản không đi xem phim, không du lịch cũng chẳng bước chân tới sân bóng chảy chỉ có làm việc, học hành và nuôi dưỡng giấc mơ ấp ủ bấy lầu này là được làm chủ một doanh nghiệp Đến năm 1971 Ly để dành được 42.000 đô la Đã đến lúc để anh biến giấc mơ của mình thành hiện thực Ly muốn mở một nhà hàng cao cấp tại Brooklyn. Khi có sẵn kế hoạch kinh doanh trong tay, anh bắt đầu tìm nguồn tài trợ. Các ngân hàng đều từ chối. Không thể kiếm được vốn liếng để mở một nhà hàng độc lập, Ly đành chuyển hướng làm cách đại lý nhượng quyền và liên hệ với rất nhiều công ty. Sau cùng, McDonald's đồng ý cấp phép cho anh mở cơ sở kinh doanh nhượng quyền với điều kiện là Ly phải mở một nhà hàng McDonald's tại nội thành, cơ sở đầu tiên ở đó. Họ muốn tìm hiểu xem Điều mô hình nhà hàng bán thức ăn nhanh có thể thành công tại nội thành hay không? Lee được coi là người thích hợp điều khiển nhà hàng đầu tiên đó. Để mua được giấy phép kinh doanh nhượng quyền, Lee đã phải đầu tư chọn món tiền dành dụng suốt đời và vay thêm 150.000 đô la nữa. Bạn bè đều nghĩ rằng anh sẽ đánh mất tất cả những gì đã dành dụng, hy sinh trong 3 năm qua. Sau nhiều đêm mất ngủ vì trăn trọc nghĩ suy, cuối cùng Lee quyết định tiến hành. Anh đã đặt chọn niềm tin vào những điều đã chuẩn bị từ lâu nay. Những năm tháng mở ước, lên kế hoạch, học tập và sành dụng. Anh chính thức ký hợp đồng điều hành nhà hàng của McDonald ở nội thành. Những tháng đầu quả là một thảm họa. Các bằng nhóm dù đáng đụng đột nhau, tiếng súng rèn vang, những vụ bạo lực gây rối nơi nhà hàng làm khách hàng sợ hãi bỏ đi. Nhân viên của nhà hàng thì đánh cấp thức ăn và tiền mặt. Các sắt của anh thường bị cậy phá. Tệ hơn nữa là Ly không thể có được sự trợ giúp từ công ty McDonald. Họ e ngại đến mức không dám bước chân vào khu vực của người da đen. Lee đành phải đơn thân độc mã hành động. Dù bị hao tổn hàng hóa, lợi nhuận và suy giảm lòng tin, nhưng Ly không để cho ai đánh cắp giấc mơ của mình. Anh bèn tạo một chiến lược để thay đổi tình hình. Trước tiên, anh gửi tới những tên côn đồ ở vùng năn cận một thông điệp, nói rằng nhà hàng McDonald không phải là lãnh địa của chúng. Để làm cho tối hậu thư của mình có hiệu lực, anh cần tạo ra một phương thức thay thế cho tội phạm và bạo lực. Trong con mắt của những thanh niên đó, Lee thấy được cái nhìn bất lực như anh thấy trong chính gia đình mình. Anh thấy mình cần tạo ra hy vọng và cơ hội cho đám trẻ. Anh khẳng định rằng, cửa hàng của anh không chỉ mang đến cho cộng đồng những sản phẩm thức ăn nhanh McDonald's mà còn tạo cho nó một sự đổi mới. Lee đã thẳng thắn nói chuyện với thành viên của các bang nhóm và khuyến khích họ xây dựng lại cuộc đời. Anh đã làm một chuyện mà nhiều người đã không hình nghĩ tới, mướn chính các thành viên đó, tạo cơ hội việc làm cho họ. Anh cũng quản lý các hoạt động của mình chặt chẽ hơn, tiến hành kiểm chặt đột xuất sổ sách của thủ quỹ, đổi việc những người không chân thật, cải thiện điều kiện làm việc và hướng dẫn nhân viên về dịch vụ và quản lý khách hàng. Anh luôn chú trọng đến hai điều. Nhà hàng của anh cung cấp lối thoát cho cuộc sống bề tắc và nhân viên phục vụ khách hàng càng nhanh và hiệu quả thì lối thoát đó càng có đợi. Lee cũng tham gia tài trợ cho các đội thể thao, cấp học bỏng cho học sinh nghèo để lưu kéo trẻ em hè phố và sinh hoạt và học tập vào các trung tâm và nhà trường cộng đồng. Nhà hàng nội thành New York lúc này trở thành một đại lý đặc quyền sinh lãi nhất của McDonald's với doanh thu trên 1,5 triệu đô la một năm. Các đại diện của công ty vài tháng trước kia không thèm đặt chân tới Harlem, giờ đây lũ lượt kéo tới cửa hàng Lee để tìm hiểu về công việc kinh doanh của anh. Câu trả lời của Lee thật ngắn gọn và đơn giản. Hãy hết lòng phục vụ khách hàng, nhân viên và cộng đồng. Hiện nay, Lee Duham làm chủ 9 nhà hàng, 435 nhân viên và phục vụ hàng ngàn bữa ăn mỗi ngày. Mẹ anh đã từ lâu không phải nhận đồ về nhà giặt để kiếm sống nữa. Điều quan trọng hơn cả là Lee đã mở đường cho hàng ngàn doanh nghiệp người Mỹ gốc Phi những người đang nỗ lực làm việc mỗi ngày để biến giấc mơ của mình thành hiện thực, giúp cộng đồng và mang đến cho mọi người niềm hy vọng. Thành công trong kinh doanh không chỉ giúp thay đổi cuộc đời anh, mà còn làm thay đổi cuộc đời của nhiều người trong cộng đồng Anh. Tôi luôn mơ ước thực hiện những điều to tát và tốt đẹp trong cuộc sống, không chỉ cho bản thân mà còn gia đình và cộng đồng mình. Bạn không thể làm điều này trong một sớm một chiều được. Để làm được việc lớn, chúng ta phải lên kế hoạch và chuẩn bị. Tôi đã sẵn lòng bỏ ra 15 năm tự chuẩn bị trước khi bước vào cuộc thách thức này. Lee Dunham Minh Quang không phải ở chỗ không bao giờ thất bại. Bà La dám đứng dậy sau mỗi lần bóp ngã Khổng tự Câu chuyện thứ 14 Chuẩn bị để chiến thắng Nếu như trên đời có người không hy vọng gì trở thành ngôi sao bóng chày của một liên đoàn tầm cỡ thì người đó chính là Maury Wins Năm 1950 khi đến thử việc ở đồi Brooklyn Docker anh chỉ cao 1m7 và nặng 68kg Với tầm vóc nhỏ bé này anh không thể có được vị trí nào trong đội hình Anh là một tay chạy nước rút tuyệt vời, một tay ném bóng để triển vọng và một tay chặn bóng giỏi. Nhưng anh đánh bóng thì chẳng ra hồn. Rồi Douglas đồng ý ký hợp đồng với anh, nhưng gửi anh xuống đội hạng 2 để xem điện thêm. Maury đã tuyên bố với bạn bè quyết tâm của mình. Hai năm nữa tôi sẽ có mặt tè Brocklin để chơi cùng với các danh thủ khác trong đội thuyền. Dù tự tin và quyết tâm, nhưng suốt 8 năm rưỡi Mori đã phải khổ sở trong đội hạng 2. thế nhưng Anh vẫn không nản lòng, anh là một tấm gương điển hình cho sự kiên nhẫn, gắng sức và luyện tập không ngừng. Sau cùng, anh không chỉ được thăng lên, đội hạng nhất mà còn trở thành một cầu thủ nổi tiếng. Khởi sự từ hạng D, cấp thấp nhất trên thang bóng chày, Mori thi đấu hết trận này đến trận khác, chiều đường sự kỳ thị trồng tộc của các cổ động viên quá khích và chật vật nuôi sống gia đình với đồng lương còm cõi là 150 đô la một tháng. Anh biết rằng nếu hoàn thiện kỹ năng và có lối chơi tốt, anh sẽ có cơ may được chơi cho một câu lạc bộ mạnh. Vì thế Maury đã luyện đánh bóng liên tục nhiều giờ mỗi ngày. Sau 3 năm rèn luyện mệt nhọc, cơ hội vẫn chưa đến. Thay vì nản lòng, anh vẫn kiên trì tập luyện và không chịu bỏ cuộc. Một ngày kia, ông bảo Bobby Bragan nhìn thấy Maury đánh bóng hai lần từ phía trái tại vị trí phát bóng. Ông hiểu ngay Mori sợ đánh bóng. Công, vào đầu Và Bobby biết rằng nếu một cầu thủ không thể đánh trúng một trái bóng cong, người đó sẽ không bao giờ leo lên được hạng nhất. Bobby đề nghị Maury cố đánh đổi bên, học đánh cả bên trái và bên phải để có thể cảm thấy an toàn hơn khi gặp người ném bóng thuận tay phải từ bên đối nghịch của vị trí phát bóng. Là một cầu thủ đánh bóng thuận tay phải, cậu đang ở giai đoạn 7 tuổi rưỡi thôi. Bobby nói với Maury, sáng mai ra đây tôi sẽ ném cho cậu đánh. Ngày hôm sau, khi ném bóng cho Maury đánh, Bobby phát hiện một triển vọng mới. Sau bốn ngày, Mori hâm hở thử đánh đổi bên, nhưng Bobby đề nghị cậu chờ đợi cho đến khi đội đi đấu xa, để mori khỏi bị lúng túng trước những cổ động viên đội nhà. Hai tuần sau, cơ hội đến, Mori đánh trúng được hai trái. Tôi bắt đầu cảm thấy mình lại là cầu thủ bóng chảy. Mori nói, hai cú đánh đó đã hồi sinh hy vọng và mơ ước được thi đấu cùng đội tuyển. Cuối mùa, Mori đã kiện toàn khả năng chặn bóng và hé ở triển vọng trở thành cầu thủ đánh thuận cả hai tay. Dù khả năng của anh đã được cải thiện, nhưng đội Brooklyn vẫn chưa cho anh thăng hạng. Trong năm thứ 8 ở đội hàng 2, Mori tiếp tục luyện tập cùng với ông bầu Bobby. Rồi cầu thủ chặn bóng của đội Doggers bị chấn thương và họ buộc phải tìm người thay thế. Bobby Bragan gọi điện cho họ và bảo, các anh có một cầu thủ chặn bóng ngay tại đây. Tại sao lại phải tìm kiếm ở nơi khác? Và họ đáp Maury không chơi được đâu Cậu ấy chỉ giỏi chặn bóng mà thôi Bây giờ cậu ấy đã khá hơn nhiều rồi Hãy cho cậu ấy một cơ hội đi Poppy nói Họ chấp nhận và Maury đã đáp máy bay Đến gia nhập đội tuyển Tại McGowkey Trong những trận đấu tiếp đó Maury bắt đầu nhận ra chơi trong liên đoàn hạng nhất Rất khác với trong liên đoàn hạng hai Dù là một cầu thủ chặn bóng giỏi nhưng các cú đánh của anh vẫn chưa đạt đến trình độ như mong muốn. Các ông bầu để anh đánh vài lần mỗi trận và phải đưa anh ra khỏi sân trong đợt đánh thứ 7 để thay một cầu thủ khác vào. Tôi biết nếu không đánh tốt hơn, tôi sẽ phải trở về đội hạng 2. Mori không bao giờ muốn quay về vạch xuất phát nên anh đã nhờ một huấn luyện viên tên là Peter Racer giúp anh luyện đánh bóng 2 tiếng mỗi ngày trước buổi tập thông thường của đội. Những ngày sau đó, Mori tập đánh bóng liên tục. Bất chấp mọi thời tiết, anh tập cho tới khi đôi tay phòng rộp lên và rớm máu mới thôi. Thế nhưng, dù nỗ lực thế nào, những cú đánh của anh vẫn chưa đủ mạnh. Anh tiếp tục bị đưa ra khỏi sân trong đợt đánh bóng thứ 7. Quá chán nản, Mori đã tính chuyện giá từ sân bóng. Tuy nhiên, Peter không để cho Mori bỏ cuộc. Ông nhận ra rằng sự chuẩn bị của Mori còn thiếu mất một mục quan trọng. Suốt thời gian này, Mori đã tập luyện thành thạo đưa bàn tay, cánh tay Tư thế và động tác người Peter tự hỏi Phải chăng cản trở lớn nhất chính là sự tự tin của Maury? Do vậy, Peter đã đổi cách huấn luyện Mỗi buổi tập, Peter và Maury dùng 30 phút để đánh bóng Và 90 phút để chuẩn bị tinh thần cho Maury ngồi ngoài khu vực phát bóng Peter có thể tập trung lưu ý về tư duy và thái độ của Maury Peter đảm bảo với Maury rằng Anh có những tổ chất và kỹ năng cần thiết Và nếu anh kiên trì tập luyện Cuối cùng rồi anh sẽ thành công Tôi hiểu sự tự tin chỉ đến sau một mức độ thành công nào đó, và sự thành công lại đến sau quá trình tập luyện và chuẩn bị. Hai tuần sau, Maury đánh trúng ngay trong lần đánh bóng đầu tiên, rồi lần thứ hai. Trong đợt đánh bóng thứ bảy định mệnh, anh hồi hộp đợi ông bầu Walter Arson gọi trở về chỗ Úc dành cho cầu thủ dự bị. Nhưng thay vì vậy, Aston đã gật đầu, tay hiệu cho anh tiếp tục chơi, và Maury đã đáp trả bằng một cú đánh trúng đích nữa. Tàu 8 năm rưỡi, đầy chán trường, mori cuối cùng cũng đã tìm được bệ phóng của mình. Ngày hôm sau, anh đánh trúng được hai lần nữa. Ngày tiếp theo cũng thế. Số lần đánh trúng của anh đã tăng vọt lên. Trong mùa đấu năm ấy, mori đã khẳng định được tài năng của mình cả trong vai trò cầu thủ chặn bóng lẫn đánh bóng của một liên đoàn lớn và ngày một khẳng định thêm tài năng bẩm sinh, tốc độ trời cho của mình. Những cú nhảy mạnh và dứt khoát, những cú lừa bóng ngoạn mục tốc độ chạy vượt chạm thần tốc. Tất cả đã trở thành một vũ khí riêng biệt của Mauri để gây phân tâm cho người ném bóng và cuốn hút thêm hàng ngàn người hâm mộ tới vận động trường để theo dõi phép thần thông, những điều mà ngoài vận động viên huyền thoại thai Cope ra, chẳng ai trong lịch sử bóng chạy có thể sánh bằng. Không bằng lòng với chính mình, Mauri quyết tâm vượt qua thành tích của thai Cope. Năm 1919, Cope đã vượt 96 trạm ghi điểm trong 156 trận đấu cho dù một bóng chảy thông thường năm 1962 bao gồm 162 trận đấu. Mục tiêu của Maurie là phá kỷ lục 156 trận đấu như Coop đã thực hiện. Và Maurie đã thi đấu hết mình. Anh đã trượt vào trạm ghi điểm nhiều lần đến độ bị lột cả da chân từ hông tới mắt cá. Dù bị máu chảy thâm tím và phải băng bó, anh vẫn không chịu lùi bước. Cuối cùng ở trận đấu thứ 155 trước hàng triệu khán giả ở vận động trường và qua truyền hình Maury đã đánh trúng hai bóng và chạy khi được hai điểm. Anh đã phá được kỷ lục của một liên đoàn lớn tồn tại trong suốt 17 năm trời. Cuối mùa bóng, Mori được tặng danh hiệu Cầu thủ sáng giá nhất của liên đoàn quốc gia, bên cạnh các nhân tài được ghi tên vào phòng truyền thống như Willie Mays, Don Doris và Sandy Kovach. Cầu thủ có lần tưởng trưởng mãi mãi bị kẹt ở liên đoàn hạng 2, theo định mệnh phải kết thúc sự nghiệp trong thứ hạng tầm thường. Đã tự biến đổi thành một ngôi sao đích thực Tất cả là nhờ nhiều năm kiên trì Không nản lòng Sau mỗi lần bị từ chối Maury vẫn kiên trì chuẩn bị bản thân Rồi khi thời cơ tới Khi có cơ hội tỏa sáng Anh đã sẵn sàng May mắn là khi cơ hội gặp được sự chuẩn bị kỹ lưỡng Maury wins Người thông minh học được kinh nghiệm của người khác Người bình thường học được kinh nghiệm của chính mình Kẻ dạy khờ Thì không học hỏi được điều gì cả Vân Mắc Câu thứ 15 Thay đổi định kiến Phần lớn các luật sư tương lai đều nghĩ tới trường luật khi chọn trường đại học số khác biết nhìn xa hơn thì khởi sự lên kế hoạch từ khi còn ở trung học Còn Lea Sear đã quyết tâm theo nghề luật ngay từ tuổi mà phần lớn trẻ nhỏ đang nghĩ tới một chiếc xe đạp mới hay một đôi giày trượt ba tay Khi lên 7 Lea đã đặt mua tập danh mục ở trường luật đầu tiên để nghiên cứu Khi nhìn vào hình ảnh các sinh viên trong trường luận, nhất là trường Harvard và Yale, Tian nhận ra mình chẳng giống ai trong số đó. Cô là người da đen. Những sinh viên cô thấy trong các bức ảnh đó không chỉ là người da trắng, mà phần lớn là nam giới. Tự nhiên tôi có mặc cảm và cảm thấy mình thấp kém. Cô nhớ lại. Và chính lúc đó, trong cô hình thành một quyết tâm. Tôi nghĩ mình nhất định phải thành danh để làm được điều gì đó cho mình và để thay đổi cách nhìn của mọi người không chỉ cho chính cô, mà còn những người không được như cô. Cô muốn tạo ra những thay đổi cho những người cần có cơ may trong đời, những người không thuộc thành phần của đa số, những người mà khi nhìn vào gương chỉ thấy hình ảnh của một kẻ vô danh trong đó. Lê An biết rằng, nếu muốn thành công, cô phải bắt tay vào học tập không ngừng nghỉ ngay từ hôm nay. Được song thân nâng đỡ và khuyến khích, Lê An bắt đầu tự tin và đạt được thành tích ngày càng xuất sắc ở trường. Cô cũng tham gia tích cực vào các hoạt động ngoại khóa. Vào thời ấy, không hề có một nước Mỹ gốc Phi nào được tham gia vào đội cổ động, thể thao của trường. Tuy nhiên điều đó đã không ngăn được cô. Lian hăng say tập luyện và đã phá được rào cản về màu da. Cô được tuyển vào đội cổ vũ thể thao. Mặc dù vậy, việc học hành luôn được cô đặt ở tầm quan trọng nhất. Có được bằng cấp từ những trường khá nhất là một yếu tố quan trọng để đạt tới mục tiêu. Cô nói. Bởi vì cha mẹ tôi không đủ điều kiện cho tôi theo học các trường đó, tôi phải tận lực để giành được một suất học bổng. Sự kiên trì gian khổ của cô đã mang lại kết quả. Cô được một học bổng trọn gói vào Đại học Conan và tốt nghiệp hạng danh dự vào tháng 6 năm 1976, sau đó hoàn tất học vị luật sư tại khoa luật của trường Đại học Emory vào năm 1980. Lúc 20 tuổi, cô gia nhập công ty luật Aston Burd một công ty luật uy tín ở thành phố Atlanta. Dù cô nhận thấy kinh nghiệm ở đó thật bổ ích, nhưng nó liên quan tới quá nhiều công việc giấy tờ và không có cơ hội giao tiếp. Nó quá xa cách mục tiêu ban đầu của Leanne. Sau 2 năm, cô rời nơi đó và nhận một chức vụ có lương thấp hơn nhiều, làm tránh án tòa giao thông tại tòa án thành phố Atlanta. Lối đi này có vẻ đúng hướng. Tôi lớn lên ở buổi giao thời của phong trào đòi quyền công dân và phong trào đòi quyền bình đẳng cho phụ nữ và tôi thấy luật pháp đã mang lại nhiều thay đổi cho những người như tôi Cô nhận định Bao tháng ngày chuẩn bị này đã đến thời điểm thích hợp Giờ đây với từng bước đi cô nhận ra rằng mình đã khám phá ra một chân trời mới Thời ấy có rất ít luật sư là người da đen và hầu như không có ai là nữ cả do đó tôi không có ai để cố vấn, học hỏi kinh nghiệm và noi gương Cũng chính vì thế mà để thành công trong bất cứ việc gì Cô cũng phải làm vất vả gấp đôi mọi người Năm 1983 Cô làm mẹ Và sinh tiếp đứa con thứ hai vào năm 1986 Tuy thế cô không để cho việc này Làm ảnh hưởng đến công việc của mình Khi mở chiến dịch tranh cử Trước thẩm phán ở tòa thượng thẩm Vào năm 1988 Cô hầu như dành hết thời gian cho công việc Từ lúc ra tranh cử Mỗi đêm tôi chỉ ngủ có 3 hoặc 4 tiếng đồng hồ Ngày đã trở thành người trẻ nhất và là người phụ nữ gốc phi đầu tiên được bầu vào tòa thượng thẩm tiểu bang Seoul Korea. 4 năm sau, cô tiến một bước lớn trong đời khi thống đốc Seoul Miller tích thân bổ nhiệm cô vào túi cao pháp viện, tiểu bang Seoul Korea. Leah là người phụ nữ đầu tiên trẻ nhất, 36 tuổi, và là người Mỹ gốc phi thứ hai từng được ngồi vào ghế chánh án tòa án cao nhất bang Seoul Korea. Những thành công ấy cô có được là do sự học hỏi, làm việc cật lực Và sự phấn đấu không ngừng, nhưng nhiều người khác vẫn bác bỏ những cố gắng của cô và cho đó chỉ là hình thức ủng hộ, được giành quyền bình đẳng cho người da đen. Người ta không nghĩ tôi có được vị trí này vì tôi là một quan tòa giỏi mà vì tôi là một phụ nữ hoặc vì là người da đen. Cô nói, bên cạnh đó còn có một khoảng cách nữa giữa cô và các quan tòa khác, đó là tuổi tác Có lần, một vị quan tòa lớn tuổi đã đưa ra một lời bình về chiến tranh. Lian đã nói với ông ta rằng, ông muốn nói về cuộc chiến nào? Và ông ta đáp, thế chiến thứ hai, tôi cho đó là một cuộc chiến quan trọng. Lian nhớ cô đã nói lại rằng, tôi thì nghĩ đến cuộc chiến ở Việt Nam và đó là minh họa định hình cho việc người ta không hiểu nhau. Vị quan tòa đó nghiêng người về phía cô và buông một câu cọc lốc, cô còn quá trẻ, không thể làm việc trong một tòa án như thế này. Tôi biết tôi phải làm việc cật lực và chuẩn bị nhiều hơn bất cứ ai khác đề dành được sự kính trọng của những người ngang hàng và các luật sư đã hành nghề trước tôi. Lian đến văn phòng mỗi sáng vào lúc 5 giờ 30 phút trước hết tài mọi người và thận trọng xem lại các vụ việc do cô phụ trách. Cô đọc biên bản và thảo luận với thư ký tòa án vào mỗi sáng. Trước mỗi cuộc họp hàng tuần, cô đều chuẩn bị kỹ lưỡng những điều định phát biểu, không bao giờ nói mà không chuẩn bị và nhờ nhân viên góp ý giúp những điều cô đã trình bày. Cô thường xuyên nói chuyện với các quan tòa khác Hỏi họ những điều mà tôi chưa thật rõ, thật tâm muốn học hỏi. Dần dần họ bắt đầu cởi mở hơn với tôi, chấp nhận tôi và cuối cùng là thực sự lắng nghe tôi. Thẩm phán Leal đã góp phần tạo ra những thay đổi mà cô đã muốn thực hiện khi còn là một cô bé. Cô đang thay đổi cả thế giới theo từng vụ kiện, từng con người. Thành công của tôi chính là kết quả của cả một đời chuẩn bị và làm việc cật lực. Đây là cả một quá trình xây dựng và học hỏi nên khi cơ hội đến, tôi đã sẵn sàng để học hỏi và tiếp nhận. Không có cách nào dẹp bỏ những kẻ công kích bạn tốt hơn là chuẩn bị kỹ lưỡng công việc kết hợp với kiến thức bạn tích lũy được qua quá trình học hỏi. Hãy nắm vững về điều bạn sẽ nói, đừng nghĩ tới đâu nói tới đó. Từ xuất sắc và thấu đáo luôn chiếm được lòng kính phục của người khác. Thẩm phán Leastias Câu chuyện thứ 16 Nghe theo tiếng nói trái tim Sự từ chối Nó trôi ra khỏi thùng thư xuất hiện khá ư lịch sự ở ống ngay điện thoại và lẻn ra khỏi máy phách ít nhà văn nào thoát cảnh bị từ chối Nhiều người đã đầu hàng nhưng Noreen Ayres không nằm trong số đó Bà đã mất 35 năm nhưng sau cùng đã chứng minh được rằng sự bác bỏ cũng chỉ là một bản nháp của một câu chuyện thành đạt Từ năm lên 14 tuổi Noreen đã ước mơ trở thành nhà văn Một giáo viên đã nhận ra tài năng của bà vào năm đó và đề nghị bà học tiếp vào đại học Đối với Noren đại học là một điều gần như không tưởng Gia đình bà không ai từng học hết bậc trung học nói chi tới đại học và cũng chưa bao giờ bà nghe bố mẹ nói tới chuyện học hành Tự mình bà thì chắc chẳng khi nào Noren nghĩ tới chuyện vào đại học hoặc có một sự nghiệp riêng Nhưng người giáo viên kia đã thắt lên trong lòng bà một ánh lửa Bà ra nhà lúc 17 tuổi chịu làm đủ mọi nghề để cố sức vượt qua đại học Tại đại học, các chợ giảng cũng nhận thấy một nét đặc biệt gì đó nơi lối viết của Noren. Nhưng trước khi có thể phát triển việc viết văn của mình, bà đã lập gia đình và sinh con. Sau đó bà đếm lùi thời gian còn lại của mình. 7 năm trời chỉ ở nhà nuôi con. Tiếp đó là 8 năm theo học đại học bán thời gian và kiếm được văn bằng thạc sĩ để có thể dạy học. Trong khi làm thư ký dạy học, đôi lúc Noren đã viết thơ và truyện ngắn trong giờ rảnh. Năm tháng trôi qua, và mới chỉ thành công được đôi chút trong lĩnh vực viết văn Bà kiếm được chân sửa bản in viết và biên tập văn bản kỹ thuật Thêm 6 năm trôi qua nhưng thành công trong nghiệp bút nghiên vẫn lẩn tránh Noren Rồi các chuyện ngắn của bà đoạt xài và nhận được những lá thư khuyến khích từ các nhà biên tập Còn lại một vấn đề duy nhất không ai xuất bản chuyện của bà Thời gian cạn dần và Noren biết rõ điều đó Vào tuổi 38 Sau khi ly xị người chồng thứ nhất, bà tái hôn với Tom Clagola, một nhà văn nhiều khát vọng. Họ đưa ra hai lời thề ước, thề sẽ sống trọn đời bên nhau, và thề sẽ cùng trở thành nhà văn có tác phẩm được xuất bản. Mỗi người phải làm một nghề để kiếm sống, và họ tranh thủ mọi giây phút rảnh ràng để viết. Thế nhưng sau 6 năm nỗ lực, các tác phẩm của họ vẫn chưa được xuất bản. Mang cảm giác gần như tuyệt vọng, Loren và chồng đã đánh bạo không đi làm nữa để dành chọn thời gian cho nghiệp viết. Để có tiền mưu sinh, họ đã phải thế chấp căn nhà của mình. Họ lập luận rằng, cho dù không thành công, thì khi tới tuổi 65, họ cũng xem mãn nguyện, vì dù sao, mình cũng đã dồn hết tâm lực cho việc sáng tác. Noren đã viết hết chuyện này tới chuyện kia, và đem nộp khắp nơi. Đồng hồ cứ tích tắc khó nhịp thời gian. Một năm rưỡi nữa trôi qua, và chưa có một chuyện nào được xuất bản. Mà bắt đầu ngã lòng. Tự hỏi mình rằng, phải chăng những công sức bỏ ra, rốt cuộc cũng đi vào hư không? Noren phân vân đứng giữa hai ngả đường, dẹp bỏ giấc mơ hay chiến đấu tới cùng để đạt được mục tiêu. Sau nhiều đêm trăn trở, bà đã chọn cách thứ hai. Bà tham gia vào một câu lạc bộ nhà văn. Được sự đồng viên và hỗ trợ của các thành viên trong nhóm, Noren chuyển sang viết thể loại tiểu thuyết bí ẩn. Chuyển trinh thám đầu tay của bà được gửi tới 33 công ty môi giới xuất bản và bà nhận được đúng 33 thư từ chối. Cả ba nhà xuất bản bà gửi bản thảo tới cũng thẳng thừng từ chối. Họ khen ngồi về văn phòng, nhưng không thích kỹ năng kể chuyện của bà. Xem điều đó như là cơ hội để học hỏi, Noren ghi danh học về điều tra tội phạm và khoa pháp y, thu thập các bài viết về tội phạm từ các tạp chí xuất bản định kỳ và gặp gỡ các nhà chuyên nghiệp về lĩnh vực đó. Một ngày kia, bà nghe được một vụ án rất đau lòng. Đó là câu chuyện về một nhân viên cửa hàng bách hóa tận tâm bị giết hết sức dã man trong một vụ cướp. Cảm kích và bị cuốn phút, Noren ngồi vào bàn viết lại câu chuyện. Noren đem 100 trang đầu tới một cuộc hội thảo có những nhân vật nổi tiếng của giới văn học tham dự. Tại hội nghị, bà đã trao bản thảo cho vị đại diện của công ty môi giới xuất bản William Morris đầy uy tín. Lần này bản thảo của bà không bị bác bỏ. Người đó chỉ hỏi bà một câu. Thế bà muốn ứng trước bao nhiêu? Tiền ứng trước thông thường cho một nhà văn chưa có ấn phẩm xuất bản là từ 5.000 tới 7.000 đô la. Doran không biết điều đó. Do vậy bà buộc miệng nói ra một số tiền có thể cho phép bà dành chọn thời gian để sáng tác trong hai năm. 150.000 đô la. Ông ấy nói sẽ liên lạc với bà. Vài ngày sau, ông ta gọi điện đến và nói rằng nhà xuất bản không đáp ứng được yêu cầu của bà. Thay vào đó, họ đề nghị 120.000 đô la và một bản hợp đồng cho hai cuốn sách mới, quả là một giao dịch chưa từng có đối với một nhà văn mới. Sau cùng khi trở thành một nhà văn có sách xuất bản, Noren đã 52 tuổi. Cuốn sách đầu tiên của bà, A Word Color of Sats, xuất bản năm 1992, nhận được nhiều lời tán dương và quy tụ được nhiều độc giả hâm mộ. Kakas Ches, cuốn sách thứ hai của bà, được xuất bản vào năm 1994. Và bà vừa hoàn thành cuốn thứ ba, The Joan de Mude. Cho dù đã viết dòng đã ba thập niên trước khi tác phẩm được xuất bản, cuối cùng Noren cũng đã đạt được mục tiêu của mình. Chẳng ai có thể tiên đoán được Noren sẽ viết gì trong tương lai, nhưng chắc chắn bà sẽ không viết về sự núi tiếc. Một nhà văn không thể biết được khi nào mình thành công hoặc liệu có tới với mình không. Bạn chỉ có thể làm hết sức mình và chuẩn bị cho khoảnh khắc của thời cơ bằng cách viết, viết, viết. Và rồi viết thêm mãi Noren Ayers Quý thính giả đang lắng nghe phần 4 của cuốn sách không lùi bước Con sách nói.com.vn Mời quý thính giả sẽ cùng lắng nghe Một gương sáng trong đời Khi sinh tôi mẹ còn rất trẻ Chỉ mới 19 tuổi Do đó tôi lớn lên với ông bà ngoại Tại một thị trấn nông thôn Ở miền bắc California Tôi là một đứa trẻ béo phì, chân bẹt Và vì vậy nên đi đứng không vững vàng Ngoài ra tôi còn bị khuyết tật về tiếng nói Khi nói chuyện Dòng của tôi nghe như đang ngậm đá trong miệng vậy Ai cũng cười Vì không hiểu tôi đang nói gì Hầu hết thời thơ ấu Tôi trốn trong tạp giày của bà tôi Ở trường học Mọi việc còn tồi tệ hơn Tôi nhận ra là mình nói chuyện không giống với những đứa trẻ khác Và chúng chọc kẹo tôi Cho đến khi tôi không nói được tiếng nào nữa Cũng may mắn là tôi gặp được Hai cô giáo hết sức tận tình Trong việc giúp tôi tìm được tiếng nói của mình Người đầu tiên là cô Pha Vừa mới tốt nghiệp đại học và là một phụ nữ trẻ đầy sáng tạo. Mặc dù khi mới gặp cô, tôi không nghĩ thế. Cô bảo chúng tôi viết một câu chuyện và đọc lên trước lớp. Chuyện bình thường, nhưng với tôi là một thử thách quá lớn. Trước nay tôi luôn bị người khác trêu chọc, và tôi nghĩ rằng chẳng có lý do gì phải đứng lên trước lớp cho đám bạn cười nhạo. Sau khi nghe lời khẩn cầu của tôi, cô nói rằng nếu tôi viết được một câu chuyện hay, đúng ngữ pháp, thì cô sẽ đọc thay cho tôi và tôi đã làm theo lời cô. Mọi chuyện diễn ra tốt đẹp. Tôi bắt đầu viết nhiều chuyện ngắn và tập thành làm thơ. Tôi nghĩ rằng nếu có thể tạo ấn tượng với các giáo viên qua tính sáng tạo, có thể họ sẽ không để ý đến quyết tật của tôi. Không lâu sau, đám bạn học bắt đầu tìm đến tôi để nhờ giúp đỡ về bài viết. Nhờ đó tôi cảm thấy lòng tự trọng của mình được nâng lên, vì khi hỏi bài tôi như thế, chúng không còn cười nhạo tôi nữa. Nhưng cuộc đời tôi chỉ thật sự thay đổi khi tôi lên 14 tuổi. Đứa em nhỏ của tôi vô ý đập thẳng một chai thủy tinh vào mặt tôi. Miệng tôi sưng vù lên và hàm răng bị lung lay. Vài tuần sau, chúng hả màu đen và mẹ tôi mang tôi đến bác sĩ. Ông ấy xem xét và khám phá ra một điều. Tôi có hai hàm răng bị chẹn lại và đó là lý do tôi không thể nói năng bình thường được. Ông đã chữa cho tôi bằng cách nhổ bỏ hết các hàm răng ở hàm trên và thay vào đó là hàm răng giả. Tuy vậy, vỏ miệng của tôi bị biến dạng, nên tôi vẫn nói năng không bình thường. Khi vào trung học, cô giáo dạy tiếng Anh gọi tôi lên đọc bài. Và khi nghe giọng của tôi, cô bảo tôi đến gặp cô sau giờ học. Cô tên là apna Agri-Lacaster. Sau khi nghe tôi kể về tình trạng của mình, cô đề nghị tôi đến văn phòng sau mỗi buổi học để cô tập luyện cho tôi. Và tôi đã tập luyện như vậy mỗi ngày. Trong suốt 4 năm trời dòng giá, cô bắt tôi học thuộc lòng và đọc lại từng bài thơ và những đoạn độc thoại của Shakespeare. Cô bắt tôi phát âm tròn trịa từng câu chữ một. Không những học nói, tôi còn học cách đi đứng, lấy hơi và giữ hơi khi nói S. Đến năm cuối, tôi đã có thể bước lên sân khấu và diễn một đoạn độc thoại mang tên Tình yêu của mẹ trong một cuộc thi hùng biện. Khi tôi đọc xong, cả trường đứng dậy, vỗ tay chúc mừng. Không thể diễn tả được niềm vui của tôi khi giành được giải nhất vì chính điều mà lâu nay mọi người vẫn chế diễu tôi. Chính khuyết tật lớn nhất của tôi lại giúp tôi phát triển tài năng của mình. Tùy thế tôi không thể nào quên được sự gian lao khổ cực và những khoảng thời gian bỏ ra để có được thành công ngày hôm nay. Tôi tin rằng tất cả chúng ta đều có khả năng vươn lên khỏi những yếu đuối và thậm chí còn có thể sử dụng chính những điều này làm nền tảng cho thành công của mình. Nếu chúng ta sẵn sàng tập luyện và phát triển các kỹ năng chúng ta có thể thành công trong bất cứ lĩnh vực nào Jackie Thorne Jackie Thorne là một người kể chuyện chuyên nghiệp đã đi khắp nơi trên thế giới để chia sẻ câu chuyện của mình với mọi người trong những buổi thi kể chuyện tại các trường đại học và trên các đài phát thanh truyền hình Khi gặp trường ngại trên đường đi hãy tập trung vào đích đến và giữ vững mục tiêu sẵn sàng để vượt qua Nếu kiên trì Chúng ta cũng sẽ động viên được những người khác cùng đi tới Và với sức mạnh đoàn kết đó Không có gì có thể cản nổi bước chân ta Quý thính giả vừa lắng nghe phần 4 của cuốn sách Không đùi bước Khoa sách nói.com.vn Kính mời quý thính giả sẽ cùng đón nghe phần 5 của cuốn sách này trong phần sau